Cường giả các thế lực lớn đồng ý triệt để nương nhờ vào Diệp Huyền cũng dồn dập tới. Trong những người này, có thế lực như Long gia không có phụ đế, một lòng muốn đột phá phụ đế, cũng có như Ngạo Phong Đế quốc lão tổ bản thân chính là Cửu Thiên Vũ Đế, muốn tiến thêm một bước. Đặc biệt những vũ đế nhất trọng kia, làm nhân vật lão tổ thế lực nhị lưu, bọn họ rất rõ ràng nếu mình vẫn tiếp tục như vậy, đời này phòng trường cũng chỉ có thể như vậy, mà theo Diệp Huyền, có thể bắc đến một tương lai, một khi bọn họ đột phá cửu dai nhị trọng, địa vị ở toàn bộ đại lục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 Những vụ đề lão tổ này, trẻ nhất cũng tiếp cận trăm tuổi, lớn tuổi thậm chí ở hai, ba trăm tuổi, ba mươi năm thời gian đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào, tự nhiên từng cái từng cái cực kỳ tình nguyện, mà ở thời điểm Diệp Huyền phát triển thế lực, huyền vực, nguyệt thần cung, nguyệt thần cung tọa lạc ở trên thần nữ sơn tiếng tăm lừng lẫy của huyền vực lục trọng, nên này kỳ phong đứng vững, quanh năm bốn mùa như xuân, yên vụ quanh quần, như là tiên cảnh, là một trong hai tông môn chỉ chiêu thu nữ tử. Phiêu biểu cung cùng Nguyệt Thần cung được gọi là Huyền vực hai đại thánh địa, là vị trí vô số nam tử của Huyền vực Lưu Luyến. Chỉ có điều từ trăm năm trước, sau khi Nguyệt Thần cung cung chủ sao Nguyệt Vũ Đế biến mất, Nguyệt Thần cung liền đóng sơn môn, nghiêm cấm vãng lai. Bây giờ Nguyệt Thần cung, từ lâu không còn danh vọng như năm đó, có vẻ hơi hiu quạnh cùng quạnh quẽ. Lúc này, ở nơi sâu xa của Nguyệt Thần cung, vài nữ nhân dung mạo xinh đẹp, vóc người đẫy đà, đang tụ tập ở trong Nguyệt Thần cung. Mấy người này, mỗi cái khí tức chất phác đều là cửu gia nhị trọng đỉnh phong, một người trong đó là lúc trước ở cổ ma chi điện theo công chủ thành dẫn dắt đi tìm kiếm diệp huyền phó cung chủ lý hiểu dung lý phó cung chủ lần này người gọi chúng ta tới là có chuyện gì sao? Bây giờ nguyệt thần cung chúng ta đóng sơn môn ngoại trừ đệ tử tình cờ ra ngoài rèn luyện sẽ không có chuyện gì à? Một tên nữ tử ung dung hoa quý nhẹ giọng nói sắc mặt mang theo ề oải nhiều năm như vậy cung chủ biến mất không còn tâm hơi đối với người của nguyệt thần cung đã kích không thể nghi ngờ là rất lớn mà sau khi đóng cửa cung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 Vài tên cung trang nữ tử, trên mặt lộ ra một tiếng nghi hoặc. Ngươi cùng Thanh Nhi đi hạ vực làm gì? Nói đến công chủ Thanh, các nàng vẫn hết sức thỏa mãn. Làm thánh nữ đời này, thiên phú của công chủ Thanh cực kỳ kinh người. Sau khi từ cổ Ma Chi địa trở lại, liền bế quan khổ tu, rốt cục ở năm ngoái đột phá đến kiểu giới nhất trọng, lấy 30 tuổi, trở thành cửu thiên vũ đế trẻ tuổi nhất huyền vực. Các ngươi hẳn còn nhớ sau khi Thanh Nhi từ cổ Ma Chi địa trở lại đã nói một thế lực tên Huyền Quang Các, trong đó một tên thiên tài gọi Huyền Diệp Từng ở cổ Ma Chi địa hỏi Thanh Nhi tin tức của cung chủ, hai năm qua, ta vẫn đang điều tra tin tức huyền quang các kia, mãi đến tận trước đây không lâu, mới nghe nói ở đông vực tự hồ có một thế lực như thế. Vì lẽ đó chuẩn bị cùng Thanh Nhi qua xem, ta hoài nghi người này, cùng công chủ có quan hệ nhất định. Có chuyện này, một tên cung trang nữ tử trong đó lập tức đứng lên, cầu mày nói, có điều một thế lực hạ vực, có thể cùng cung chủ có quan hệ gì, người sẽ không làm chứ? Hẳn là sẽ không. Lý Hiểu Dung ngưng tiếng nói.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 Ký tức hồn giản tăng lên đại diện cho cái gì, các nàng quá rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vì lẽ đó ta cảm thấy phải đi hạ vực một chuyến, nếu như có thể tìm được cung chủ, vậy thì tốt. Lý Hiểu Dung mặt lộ vẻ chờ mong, ngữ khí kiên định, thái độ kiên quyết. Lý Hiểu Dung, ngươi không cần phải đi đông vực, bổn cung đã trở về. Đúng lúc này, một thanh âm dễ nghe, đột nhiên ở trong đại điện vang dội, dư âm còn vang vẳng bên tai, vang vọng thật lâu. Chương 1802, Thiên vẫn thành, một Thanh âm này Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều đại biến, tất cả đều kinh hãi quay đầu. Hô! Chỉ thấy hư không trong cung điện đột nhiên dập dờn, lộ ra một lỗ thủng không gian, một nữ tử giống như tiên nữ, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Toàn bộ đại điện nguyệt thần cung, đều bởi vì nữ tử này xuất hiện mà hào quang vạn trượng. Không phải giao nguyệt phụ đế còn có thể là ai? Công chủ! Công chủ đại nhân! Mấy người Lý Hiểu Dung thấy rõ người này, tâm thần kích động, rồn dập tiến ra đón, ức chế không được tình cảm trong lòng lệ nóng Khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi. Cảm thụ thần nữ Sơn có chút hiu quạnh. sao Nguyệt Phụ Đế than thở. Nàng biết mình biến mất trăm năm, các nàng Lý Hiểu Dung tất nhiên ăn rất nhiều khổ. Không có, Cung Chủ Đại Nhân, người có thể trở về, thực sự là quá tốt rồi. Đám người Lý Hiểu Dung mừng đến phát khóc, ngôn ngữ không thể biểu đạt tình cảm nội tâm mình. Đừng khóc, ta đã trở về, Nguyệt Thần Cung từ hôm nay trở đi, một lần nữa khai Sơn. Sao Nguyệt Phụ Đế từ tốn nói, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị năm đó hết thảy người ám hại qua nàng cùng tiêu giao, đều sẽ vì hành vi của bọn họ mà trả giá thật nhiều. con, con, con. ngày hôm đó, thần nữ sơn vắng lặng trăm năm, vang lên chín tiếng chuông vang vọng thiên địa. sau đó sơn môn của thần nữ sơn mở ra về phía huyền vực tuyên cáo các nàng tồn tại. nguyệt thần cung lần thứ hai khai sơn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyền vực, gợi ra một hồi náo động. ở trong trăm năm nguyệt thần cung đóng sơn môn, rất nhiều lãnh địa phụ cận thần nữ sơn nguyên bản thuộc về nguyệt thần cung đều đã bị thế lực khác chiếm cứ, sau khi biết được cử động của thần nữ sơn, trong đó phần nhỏ thế lực trong lòng của Eje lùi ra phụ cận thần nữ sơn, nhưng tuyệt đại đa số thế lực đều là quan sát. quyền vực lục trọng, tắc đất tắc vàng, bất kỳ một mảnh lãnh địa đều đại biểu tài nguyên cực lớn, để bọn họ trực tiếp từ bỏ, tự nhiên là không cam lòng. Nhưng ngày thứ hai, Nguyệt Thần cung liền tuyên bố một thông cáo, hết thảy thế lực trăm năm qua chiếm lĩnh phụ cận thần nữ sơn, ở trong vòng 3 ngày lui ra cách thần nữ sơn 30 vạn dặm bằng không chính là khiêu khích Nguyệt Thần Cung. Thông cáo vừa ra, gợi ra thế lực quanh thân Thần Nữ Sơn ùa nào. thì bọn họ mơ hồ có thể đoán được, Nguyệt Thần Cung lại mở cửa cung, tất nhiên sẽ trục xuất thế lực quanh thân. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Nguyệt Thần Cung sẽ dùng loại thủ đoạn này trục xuất. Năm đó Nguyệt Thần Cung đóng cửa cung, phong sơn bế khách, tài nguyên xung quanh Thần Nữ Sơn gợi ra rất nhiều thế lực đấu võ cùng thèm nhỏ dãi. Cuối cùng có thể ở đây chiếm cứ một vị trí, cái nào sẽ là hạng dễ gây. Cùng thế lực hàng đầu như Nguyệt Thần Cung không cách nào so sánh, nhưng cũng là thế lực chuẩn nhất lưu nắm giữ rất nhiều vụ đế tọa chấn, trong đó sau lưng một ít thế lực, thậm chí còn có bóng dáng của bảy đại tông môn. Nguyệt Thần Cung cưỡng chế thông cáo, khiến cho các thế lực đều khó chịu. Hướng chi, Nguyệt Thần Cung cung chủ giao Nguyệt Vũ Đế đã trăm năm không có tin tức, đã sớm nghe đồn vẫn lạc, Nguyệt Thần Cung không có Sao Nguyệt Vũ Đế, tối đa chỉ mạnh hơn chuẩn nhất lưu một ít mà thôi, những thế lực này làm sao sẽ giảng hòa?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 một tên vụ đế tam trọng đã sớm mai phục ở phụ cận trong nháy mắt xuất hiện một trưởng chấn áp về phía đám người lý hiểu dung huyền vực lục trọng là của mọi người phụ cận thần nữ sơn cũng là của võ giả vực huyền mà không phải của riêng nguyệt thần cung ngươi. vụ đế tam trọng kia sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị là thái thượng trưởng lão của lữ gia một trong các gia tộc lánh đời đang vân vụ đế năm đó nguyệt thần cung Bế sơn lữ gia chính là một trong các thế lực thu lợi lớn nhất chiếm cứ 3 phần 10 tài nguyên mà lý hiểu dung các nàng trước tàn sát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 muốn nhìn Nguyệt Thần Cung đến tột cùng nơi nào đến lá gan dám làm ra hành vi như vậy bằng vào mấy người Lý Hiểu Dung căn bản không có cách làm bọn họ kiêng kỵ trưởng uy bao phủ trời long đất lở khí tức kinh khủng chưa giáng lâm cũng đã chấn động đến mức toàn bộ đại địa ầm ầm run rẩy thế nhưng đám người Lý Hiểu Dung ở dưới trường uy vẻ mặt lại bất biến khóe miệng phát họa lên một tia trào phúng ầm uhm, chợt một đạo uy thế khủng bố chấn áp vạn cổ xuyên thấu bầu trời bao phủ toàn bộ thiên địa ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ phương hướng Thần Nữ Sơn. Nguyệt Thần cung đột nhiên truyền đến một uy thế kinh thiên động địa, tiếp theo một bàn tay tinh tế từ trong hư không dò ra. Bàn tay này, tinh tế như ngọc, êm dịu tuyệt mỹ, nhẹ nhàng chấn động, liền trấn nát công kích của Đăng Vân Vũ Đế, sau đó trong nháy mắt đánh về vị trí của Đăng Vân Vũ Đế. Chương 1803, Thiên vẫn thành 2. Trong lòng Đăng Vân Vũ Đế kinh hãi, hắn cật lực muốn tránh né, lại phát hiện ở trong nháy mắt bàn tay kia xuất hiện, cả người hắn lại bị một luồng lực lượng lĩnh vực tuyệt cường phong tỏa hư không mà lĩnh vực tam trọng của hắn, ở dưới lĩnh vực của đối phương, lại như pha lê kèn kẹt vỡ vụn ra, không tốt. Trong lòng Đăng Vân Vũ Đế kinh hãi, chỉ có thể toàn lực thối thúc Huyền Nguyên cùng Võ Hồn trong cơ thể, điên cuồng chống đối. Sau một khắc, ở một tiếng, trưởng uy rơi vào trên người Đăng Vân Vũ Đế, một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đập vỡ tan rất nhiều xương cốt cùng nội tạng. Xì xì, hắn phun máu tươi tung tóe, chặt vật bay ngược ra ngoài. Tình cảnh này, làm các vụ đế tam trọng khác triệt để ngây người.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 Tất cả trả lại, bằng không, liền lưu mạng lại đi. Một trưởng chấn thương đăng vân vũ đế, bàn tay kia vẫn không tiếp tục hạ sát thủ, chờ một thanh âm mệt mờ ở trong thiên địa vang vọng, mang theo lạnh lùng cùng uy thế không gì địch nổi vang lên. Đồng thời một đạo sát cơ lạnh lẽo, lạnh lùng khóa chặt đăng vân vũ đế, sát cơ này lăng điệt như vậy, phảng phất như lưỡi hái của tử thần gác ở trên cổ của hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình nói một chữ không, đối phương liền sẽ chém giết mình. Ta trả, ta trả ở trước mặt sinh tử nguy cơ, Đăng Vân Vũ đế nơi nào còn quản được nhiều như vậy, liền giao không gian giới chỉ của mình ra. Cút đi. Ầm. Um, một kình khí cuồng mãnh hoành kích ở trên người Đăng Vân Vũ đế, đánh bay hắn ra xa. Còn có hai người các ngươi, như vậy liền muốn đi, giao ra tài nguyên Từng Nguyệt Thần cung ta cướp đi, bằng không hai người các ngươi liền lưu lại đi. Trong hư không, hai tiền vũ đế tam trọng ẩn giấu vừa mới chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí một rời đi, cũng cảm giác được một luồng sát cơ lạnh lẽo bao phủ bọn họ lại.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 tất cả thế lực phụ cận thần nữ sơn đều ồ lên, căn bản không cần đám người lý hiểu dung tiếp tục ra tay. vẻn vẹn nửa ngày, hết thảy thế lực phụ cận thần nữ sơn 30 vạn dặm đều chủ động rút đi, không còn một bóng. tin tức nguyệt thần cung nắm giữ một vị cường giả tối đỉnh cũng lan truyền nhanh chóng, chấn động toàn bộ huyền vực. ở thời điểm nguyệt thần cung hung hăng phát triển, thiên đồ phủ của diệp huyền cũng đang điên cuồng mở rộng. cứ như vậy, ba tháng thoáng cái liền qua, ngày hôm đó, ở trước thiên đồ phủ huyền quang các rất nhiều cường giả dồn dập đứng ngạo nghễ. 3 tháng phát triển, để Thiên Đô phủ nguyên bản chỉ có 10 tên cường giả Vũ Đế, chỉ là số lượng Vũ Đế liền tăng lên tới tiếp cận 30, có thể nói biến thái. Đương nhiên trong này có tiếp cận một nửa là cường giả thế lực khác nương nhờ vào. Xuất phát, nhìn chăm chú rất nhiều cường giả trước mặt, Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả dồn dập xuất phát, từ đường nối Đông vực đi tới Huyền vực. Trong này, Hạ Vũ Tôn, Hoàng Phù Tú Minh, huyết Kiếm Vũ Đế, nghĩ ra không có mặt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 Thiên Vận Bí Cảnh là một bí cảnh cực kỳ nổi danh huyền vực, bất kể là cường giả vũ hoàng hay cửu thiên vũ đế, ở bên trong cũng có thể được tài nguyên mình muốn. Hơn nữa, trong Thiên Vận Bí Cảnh sản xuất một loại bảo vật gọi Huyền Quả. Huyền Quả là một loại linh quả nào đó ẩn chứa áo nghĩa pháp tác, loại trái cây này, căn cứ hoàn cảnh sinh trưởng cùng thuộc tính bản thân không giống, có thể luyện chế thành các loại đan dược thuộc tính khác nhau. Một khi dùng, có thể khiến võ giả ở phương diện áo nghĩa lĩnh ngộ có tăng lên cực cao. Vì lại đó hàng năm cường giả vì huyền quả tiến và thiên vẫn bí cảnh có thể nói đếm không xuể khiến cho rất nhiều cường giả đổ xô tới. Thứ hai, người trưởng khống thiên vẫn thành thực tế là vô lượng sơn. Đại lục 7 đại tông môn, mỗi tông môn đều có chỗ đứng căn bản của mình. Chỗ đứng căn bản của vô lượng sơn chính là thiên vẫn bí cảnh, nó hầu như lũng đoạn 70% tài nguyên của thiên vẫn bí cảnh này. Vô lượng sơn có thể làm được điểm này là bởi vì trong thiên vẫn bí cảnh có một loại khói độc tai hại với võ giả, loại chất độc này trường ký hút vào.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 Chưa 1804 cửa hàng khai trương, 1. Ngày hôm đó, vèo vèo vèo, ở trong rừng rậm nào đó ngoài thiên vẫn thành, nhiều tên cường giả khí tức cường hãn, đột nhiên dáng lâm. Những người này, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên đều là vụ đế. Các chủ, các người đến, ở trong nháy mắt những người này dáng lâm, từ nơi sâu xa của rừng rậm kia, lại đi ra hai bóng người. Chính là nhĩ ra cùng hạ vũ tôn, mà mấy người dáng lâm kia, là đám người diệt huyền từ đông vực xuất phát.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 cử động của chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận, hiện nay chỉ là mua một cửa hàng nhỏ giao dịch ở Thiên Vẫn Bí Cảnh. Nhĩ ra vội vàng nói, mục đích của bốn người bọn họ, chính là sớm tiến vào Thiên Vẫn Thành, chiếm cứ cửa hàng giao dịch ở Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, tiến hành tiền Kỳ Bố Cục. Một cửa hàng nhỏ, đã không tệ. Diệp Huyền khá thỏa mãn nói, bất kỳ thành trì nào ở trong huyền vực, trên danh nghĩa, đều quy thánh thành quản hạt, trừ khi tông môn, mới không bị hạn chế này.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 Đồ vật bán ra đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, thậm chí ngay cả đan dược cửu dai cũng có thể bán ra, xem mà đáng người tiêu vô tận trợn mắt ngoác mồm. Nơi này rất nhiều thứ, nếu như phóng tới thiên đồ phủ, kia tuyệt đối là chấn tộc chi bảo, là tuyệt đối sẽ không lấy ra, nhưng ở đây, vật như vậy tùy ý có thể thấy được, căn bản không đáng là gì. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới hiểu rõ huyền vực cùng hạ vực tranh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Chuyện này căn bản là hai thế giới tuyệt nhiên khác nhau. Diệt thiếu, người đến rồi.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 Hạ Vũ Tôn càng khiếp sợ nói, này cũng quá nhanh đi, vừa qua liền trực tiếp hò hết với vô lượng Sơn, không cần làm chút chuẩn bị sao, chờ cái gì, kết quả vẫn là như thế. Diệp Huyền lòng mang chi lớn nói, đám người Hoàng Phủ Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, lúc này cầm giải độc đan đi ra ngoài. Chỉ là một nén nhang thời gian, toàn bộ quảng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh liền hoàn toàn oanh động, một cửa hàng nhỏ ở quảng trường giao dịch có bán ra giải độc đan, hơn nữa còn là giải độc đan hạng nhất, ở trong chủ quán tuyên truyền. Giải độc đan này hiệu quả so với vô lượng sơn càng tốt hơn. Một hạt giải độc đan có thể làm cho bất luận người nào tiến vào thiên vẫn bí cảnh thời gian một tháng, không cần lần thứ hai dùng. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt gợi giao anh động. Ở trên quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh, giải độc đan tốt nhất là giải độc đan do vô lượng sơn bán ra, nhưng cũng chỉ có thể làm cho người dùng tiến vào thiên vẫn bí cảnh 20 ngày mà thôi, sau 20 ngày, nhất định phải lui ra thiên vẫn bí cảnh, chờ sau một tháng, mới có thể lần thứ hai dùng giải độc đan này.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 đại biểu tuyệt đại đa số võ giả có thể thâm nhập một phần ba khoảng cách, đây là công hiệu cỡ nào, càng khiến người ta khiếp sợ. Còn ở phía sau, cửa hàng Huyền Quang các kia còn ghi rõ, bất kể là ai ở cửa hàng của bọn hắn mua giải độc đan, đều không cần ký thỏa thuận thu mua. Nói cách khác, mỗi người ở trong thiên vẫn bí cảnh được huyền quả, có thể bán cho bất kỳ một cửa tiệm nào. Tin tức này vừa ra, thậm chí so với công hiệu giải độc đan mạnh mẽ còn muốn náo động. ở trên quãng trường thiên vẫn bí cảnh, không phải chỉ có vô lượng sơn tiêu thụ giải độc đan.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 Trải qua vô số lần huyết chiến mới định ra cách cục, Huyền Quang Các làm như thế, là mạnh mẽ đánh mặt Vô Lượng Sơn, đắc tội chết Vô Lượng Sơn a, thật không biết Huyền Quang Các này là nghĩ như thế nào. Có điều khi biết Huyền Quang Các không ký kết thỏa thuận thu mua, những thế lực này ngay lập tức đổi thành một bộ tâm thái xem trò vui. Hiện tại thị trường thiên vẫn bí cảnh, cơ hồ bị Vô Lượng Sơn lũng đoạn, nếu như thật sự có lượng lớn giải độc đan không ký kết thỏa thuận thu mua chảy vào thị trường, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kết quả là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 Nếu như không phải quảng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh bị một tầng cấm chế mạnh mẽ bao vây, có thể rất lớn suy yếu uy lực mỗi người ra tay, e là ở dưới nhiều lĩnh vực quanh kích như vậy, cửa hàng của Huyền Quang Các cũng bị phá hủy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1806, nóng nảy tình cảnh. Nhưng cửa hàng người ta tấp nập, cùng với rất nhiều võ giả lẫn nhau va chạm, đám người Hoàng phủ Tú Minh há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, giải độc đan của Diệp thiếu nóng nảy như vậy. Đặc biệt những người trước mặt kia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 bọn họ hoàn toàn có năng lực từ một ít con đường khác mua được huyền quả mà không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào thiên vẫn bí cảnh vì lẽ đó bình thường tán tu đến thiên vẫn bí cảnh rèn luyện trong đó đại đa số đều là vũ đế nhất trọng hoặc nhất trọng đỉnh phong thứ hai là vũ đế nhị trọng hoặc vũ hoàng đỉnh phong muốn thử vận may còn vũ đế tam trọng hầu như là ít ỏi phóng tầm mắt nhìn tới một cái cũng không có tuy hoàng phủ tú minh bị rất nhiều vũ đế làm cho chấn động một hồi nhưng dù sao kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền yên ổn Chưa vị yên tĩnh, giải độc đan của huyền Quang Các chúng ta một viên giá cả là 50.000 huyền thạch thượng phẩm, còn xin mọi người xếp thành hàng, không nên chen chúc. Dù thanh âm của Hoàng Phủ Tú Minh rất lớn, thế nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn không thể tả, không biết có ai nói ra tin tức ngày hôm nay huyền Quang Các chỉ tiêu thụ 100 viên giải độc đan, làm cho rất nhiều cường giả ở đây không nhường chút nào. 100 viên giải độc đan, nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ phân, chỉ là cường giả súng lại ở đây, số lượng cũng đã mấy trăm người.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 ở trong cửa hàng truyền ra, thanh âm kia mang theo một loại hồn lực cợn sóng đặc biệt, trong nháy mắt rót vào đầu óc mỗi người ở đây, khiến cho người có một loại cảm giác mê man. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, nhìn về phía cửa hàng, liền nhìn thấy một nam tử đầu mang khăn che mặt, trên người mặc luyện dược sư bào, đứng ở trước cửa hàng. Các vị bằng hữu, tài hạ là chủ nhân của Huyền Quang Các, sở dĩ Huyền Quang Các chúng ta khai trương ở quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, mục đích chính là vì tạo phúc cho hết thầy võ giả muốn đi vào Thiên Vẫn Bí Cảnh.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 Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Diệp Huyền tiếp tục nói. Đầu tiên ở đây ta muốn nói hai điểm. Điểm thứ nhất, Huyền Quang các chúng ta sẽ không chỉ bán giải độc đan một ngày, mỗi ngày đều sẽ bán ra một trăm viên, ngày hôm nay mua không được, ngày mai đến cũng giống như vậy. Có điều, thấy tình cảnh hôm nay nóng này như vậy, mọi người đều tranh vỡ đầu chảy máu. Huyền Quang các chúng ta vì bảo đảm tính công bằng, ngày hôm nay giải độc đan còn lại chuẩn bị cải giá cả một chút, không còn là năm ngàn huyền thạch thượng phần một viên. Có phải là muốn tăng giá không?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 Huyền quang các chúng ta khai trương, mục đích là vì tạo phúc cho mọi người, đương nhiên sẽ không dễ dàng tăng giá, thế nhưng cân nhắc hiện trường quá mức nóng này, nên chúng ta chuẩn bị dùng phương thức lấy vật đổi vật. Nói cách khác, sau đó mọi người muốn mua giải độc đan, không dùng huyền thạch ra giá nữa, mà là dùng các loại bảo vật linh dược khác để hối đoái, ai ra giá cao, để chúng ta thỏa mãn, chúng ta liền trước tiên bán giải độc đan cho hắn. Diệp huyền vừa rất lời, hiện trường lập tức hỗn loạn. Này còn không phải tăng giá. Lấy vật đổi vật. Đây là chuẩn bị bán đấu giá. Vậy chúng ta so với người trước mua được giải độc đan, không phải thiệt thòi lớn sao? Cường giả có thể ở huyền vực lục trọng kiếm sống, huyền thạch thượng phẩm trên người là tuyệt đối sẽ không thiếu. Vì lẽ đó 50.000 ngàn một viên tuyệt đại đa số người còn có thể tiếp thu, nhưng mà dùng bảo vật hối đoái, không ít người lập tức có chút do so dự, cảm giác không công bằng. Chương 1807, độc cô đan đế, 1. Diệp Huyền hơi khoát tay nói, ta cũng biết phương thức lấy vật đổi vật đối với chưa vị mua giải độc đan sau xác thực là bất công vì lẽ đó vì bảo đảm tính chất công bằng của mọi người, Huyền Quang Các ở đây có một hứa hẹn. phàm là võ giả lấy vật đổi vật mua giải độc đan, chỉ cần từ trong thiên vận bí cảnh đi ra, Huyền Quang Các chúng ta bảo đảm. Trước tiên luyện chế huyền quả đan cho đối phương, cũng ở trên giá cả có ưu thế nhất định. Huyền quả đan là dùng huyền quả trong thiên vận bí cảnh làm tài liệu chính luyện chế thành đan dược, có thể để võ giả hấp thu áo nghĩa trong huyền quả càng triệt đề, so với đơn độc dùng huyền quả hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa. Tuyệt đại đa số huyền quả đều có một ít tác dụng phụ, là không thể trực tiếp dùng. Như huyết kiếm vũ đế năm đó đột phá vũ đế dùng đế đạo quả, chính là một loại huyền quả. Sau khi huyết kiếm vũ đế dùng tuy đột phá đến cửu thiên vũ đế, nhưng võ đạo bản nguyên của hắn cũng thuận theo bị hao tổn. Nếu như không phải diệp huyền, chỉ sợ cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhất trọng. Một cái gì? Huyền quang Cắc các các ngươi còn có thể luyện chế huyền quả đan? Bởi vậy nghe được diệp huyền nói huyền quang các còn có thể luyện chế huyền quả đan, toàn trường lập tức rồi lên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 bảo đảm trả lại huyền quả cho ngươi. Hí. Toàn trường trong nháy mắt vang lên thanh âm hít khí lạnh. Diệp Huyền nói tới tin tức này, quả thực so với bán ra giải độc đan càng muốn làm người khiếp sợ. Một phiên huyền quả liền có thể đổi lấy một phiên huyền quả đan. Nếu như đổi không ra, Huyền Quang Các còn bảo đảm trả lại một phiên huyền quả. Này quả thực quá biến thái. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở đến thiên vẫn bí cảnh. Sau khi được huyền quả không muốn bán đi mục đích là gì? Còn không phải vì có thể bán được chỗ xa hơn, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn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 Ta ngay lập tức thay hắn luyện chế huyền quả đan. Hừ, khẩu khí thật cuồng, lão phù nơi này có một viên tử hà đạo quả, người có thể luyện chế thành tử hà đan sao? Lúc này một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một lão giả khí tức trên người vô cùng chất phác từ trong đám người đi ra. Sau lưng hắn, còn theo mấy cường giả, khí tức trên thân mỗi một người đều vô cùng nồng nặc, hiển nhiên không phải vụ đế phổ thông. Là tề đạo các độc cô đan đế. Đoàn người lập tức truyền đến tiếng lên. Có thể thấy được ở trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh, người nhận thức lão giả này cũng không ít. Tề đạo các, là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ ở huyền vực lục trọng so với bảy đại tông môn yếu hơn không ít, nhưng cũng bước vào thế lực nhất lưu, có vụ đế tam trọng tọa chấn. Tề đạo các chủ yếu kinh doanh các loại bảo vật, nhưng nổi danh nhất chính là đan dược. Đó là bởi vì tề đạo các nắm giữ độc cô đan đế, luyện dược sư đề cấp. Ta cho rằng vô lượng sơn có thể ngao bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ. Ha ha, Để đạo các cùng Vu Lượng Sơn hợp tác khá mật thiết, độc cô đan đế này bình thường rất ít lộ diện, một lòng khổ tu, huyền quang các mới khai chương một canh giờ, lão gia hỏa này liền đến, xem ra nhất định là Vu Lượng Sơn điều động. Chúng ta phải ngắm nghía cẩn thận, huyền quang các kia khẩu khí cũng quá lớn a, huyền quả gì cũng có thể luyện chế, thật không biết là khoác lác hay ngông cuồng, vừa vặn để độc cô đan đế thăm dò một phen. Tiến ngoài đoàn người, một ít cường giả mắt lấp lóe, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu, vẻ mặt trào phúng. Những người này đều là cường giả đến từ thế lực khác, đến tìm hiểu huyền quang các hư thực. Không sai, chỉ cần các hạ có thể lấy ra một viên tử hà đạo quả, tại hạ liền có thể cho ngươi một viên tử hà đan. Diệp huyền không chút do dự nói, mở cửa hàng, chính là kiêu căng, không kiêu căng còn mở cửa hàng làm gì. Chỉ có kiêu căng, một cửa hàng mới có thể nổi tiếng, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người lại. Lúc này thanh âm của nhĩ ra đột nhiên ở trong đầu Diệp huyền vang lên. Diệp thiếu, người này là tề đạo các độc cô đan đế là một tên luyện dược sư cửu dai, tề đạo các cùng vô lượng sơn có hợp tác khá mật thiết, rất nhiều giải độc đan của vô lượng sơn chính là người này luyện chế, mà khi vô lượng sơn chiếm được huyền quả, bình thường cũng sẽ giao cho hắn một ít, giao hắn luyện chế thành huyền quả đan. Những ngày qua nhĩ ra thời khắc giám thị quảng trường thiên vẫn bí cảnh, hiểu rõ quan hệ của các thế lực trong lúc đó thất thất bát bát, Diệp Huyền gật đầu, khóe miệng phác họa lên một nụ cười trào phúng, người vô lượng sơn không kiềm chế nổi sao? Trước tiến phái một đan đế qua thăm dò, cũng thật là giỏi tính toán, khẩu khí thật cuồng vọng. chương 1808, độc cô đan đế, 2 độc cô đan đế cười lạnh một tiếng. lão phu ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh này tọa trần mấy chục năm, ở huyền vực lang bạt hơn trăm năm, còn chưa từng nghe nói huyền quang các. hơn nữa ngươi nói ngươi có thể luyện chế tử hà đan, nói như vậy ngươi cũng là luyện dược sư đề cấp, nhưng lão phu lại chưa từng nghe nói các hạ, ngươi giả mạo đan đế, bán ra giải độc đan giả, hãm hại võ giả trong thiên vẫn bí cảnh đến tận cùng là dụng ý gì? cái gì? Huyền Quang Các này bán ra giải độc đan là giả. Huyền Quang Các bán là giả đan. Độc Cô Đan Đế nói đến cùng có phải là thật hay không? Đoàn người lập tức ồ lên. Đặc biệt các Vũ Đế vừa nãy đã mua giải độc đan của Huyền Quang Các, trên mặt đều lộ ra một chút tức giận. Chưa vị bình tĩnh đừng nóng. Huyền Quang Các ta bán đan dược đều là hàng thật đúng giá, chỉ cần chưa vị dùng liền biết rồi. Ha ha, được lắm sau khi dùng liền biết. Độc Cô Đan Đế bắt đầu cười ha ha.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 Tuy tề đạo các độc cô đan đế không thể nói là luyện dược sư tiếng tăm lớn nhất huyền vực, nhưng ở thiên vẫn bí cảnh, tuyệt đối là hàng đầu, tồn tại như thái đấu. Các hạ ý tứ, là nói ngươi ở trình độ luyện đan còn trên bồn đế. Độc cô đan đế hít mắt nói, không sai, hạng người vô chi. Độc cô đan đế si cười một tiếng, đã như vậy, ngươi có dám cùng lão phu tỷ thí một phen không? Tỷ thí, diệp huyền hít mắt nhìn hắn, không sai, giấu đầu lòi đuôi, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám gặp người. Không biết ngươi có dám hay không?" Độc Cô Đan Đế lạnh lùng nói. Hắn là nhận được thông báo của Vô Lượng Sơn, mới đến Huyền Quang Các, cố ý cho đối phương thêm phiền, lại không nghĩ rằng Diệp Huyền ngông cuồng như vậy. Này khiến trong lòng Độc Cô Đan Đế tràn ngập phẫn nộ, hắn đã quyết định chủ ý, phải mạnh mẽ tạp Diệp Huyền ở dưới chân. "Không dám sao?" Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, ý giễu cợt trên mặt Độc Cô Đan Đế càng sâu. "Nếu như không dám, vậy thì ngoan ngoãn đóng cửa hàng, cút khỏi nơi này, đừng tiếp tục dùng một ít đan dược rác rưởi." đến lừa dối võ giả thiên vẫn bí cảnh ta độc cô đan đế sỉ nhục gót cục đẩy diệp huyền vào một tuyệt địa hắn tính toán mưu đồ rất khá không nói giải độc đan của huyền quang Các là thật hay giả chỉ cần diệp huyền ở phương diện luyện đan thua hắn như vậy huyền quang cắt tất nhiên không thể tiếp tục mở mà đối với trình độ luyện đan của mình độc cô đan đế cực kỳ tự tin ta có nói ta không dám sao diệp huyền si cười một tiếng trong mắt mang theo một tia khí lạnh lạnh lùng nói ta đáp ứng diệp huyền vừa dứt lời toàn trường sôi trào.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 Nếu như ta thua, cửa hàng Huyền Quang Các của ta liền đưa cho Tề Đạo Các ngươi, đồng thời, Huyền Quang Các ta từ đây không bước vào quảng trường Thiên vẫn bí cảnh nửa bước. Tương tự, trong con người của Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn mang, nếu ngươi thua, cửa hàng của Tề Đạo Các ngươi phải đưa cho Huyền Quang Các ta, đồng thời Tề Đạo Các ngươi từ đây không bước vào quảng trường Thiên vẫn bí cảnh nửa bước. Độc cô đan đế, ngươi dám sao? Lối vào cửa hàng Huyền Quang Các, thanh âm của Diệp Huyền đâm vang vọng, thô bạo vi phạm. đặc biệt câu ngươi dám sao? kia của hắn, như một lưỡi dao sắc đâm vào nội tâm của Độc Cô Đan Đế, sắc mặt của Độc Cô Đan Đế đột nhiên trở nên tối tăm, âm trầm đến sắp nhỏ ra nước. Hắn, Độc Cô Đan Đế, tề đạo các đệ nhất luyện dược sư, lại bị một gia hỏa không biết lai lịch kêu gào ngươi dám sao? Ta dám sao? Ha ha. Chương 1809, so đấu luyện hỏa, 1. Độc Cô Đan Đế không nhịn được cười to lên, trong nét cười của hắn hiện ra lạnh lẽo, hắn nổi giận, bị ngữ khí của Diệp Huyền chọc giận. Nhưng hắn không có bị phẫn nộ làm choáng vắng đầu óc, trái lại giận dữ cười, lãnh đạm lên tiếng. Huyền quang các của ngươi, ngày hôm nay vừa mới khai trương, một thế lực nhỏ không xu dinh túi mà thôi, mà cửa hàng tề đạo các ta. Ở vị trí hạch tâm quảng trường, chiếm diện tích là trên 5 lần huyền quang các ngươi, tổng thể giá trị vượt qua huyền quang các ngươi không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói cho ta, vì sao ta phải cùng ngươi định ra tiền đặt cược như vậy? Độc cô Đan đế nói, khiến cho mọi người khẽ gật đầu. xác thực giá trị của huyền quang các cùng tề đạo các kém quá xa. chuyện này căn bản là một tiền đặt cược không công bằng. nếu như chỉ là huyền quang các ta không đủ, như vậy thêm vào những thứ này thì sao? diệp huyền không nói thêm gì, trực tiếp phung tay lên. chỉ thấy trong cửa hàng huyền quang các, cấp tốc bị rất nhiều linh dược cùng bảo vật chiếm cứ. trong đó, chỉ là linh dược thì có hơn trăm cây, mỗi một cây đều tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc, để toàn bộ cửa hàng huyền quang các trở nên mịt mờ. rất nhiều dược khí màu sắc sạc sỡ, hình thành một đạo hào quang vạn trượng.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 Những huyền thạch cực phẩm này hầu như chiếm đầy phòng khách của huyền quang các. Huyền khí kinh người khiến cho các phụ đế đều hai mắt tỏa sáng, hạn không thể nhào và đi đoạt. Gần trăm cây linh dược cửu giai, ba mươi vạn huyền thạch cực phẩm, đã đủ chưa? Diệp Huyền trào phùng nói, lạnh lùng ngạo đứng ở đó, giọng nói kia, thần thái kia, phảng phất như nhìn một tên ăn mày. Độc Cô đan đế khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, người này đến tột cùng là lai lịch gì?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 cộng thêm nhiều bảo vật như vậy đủ để chống đỡ tề đạo các ngươi mới vừa rồi người nói tỷ thí là ngươi hiện tại người không dám nhận cũng là ngươi ha ha được lắm độc cô đoàn đế ta xem ngươi nên gọi độc cô sườn đế thì tốt hơn bởi vì ngươi chính là một tên ngu xuẩn. diệp huyền trực tiếp nhục mạ hắn không nghĩ tới độc cô đoàn đế này lại cẩn thận như vậy mới vừa rồi còn một bộ hung hăng cản quấy nhìn thấy mình lấy ra nhiều bảo vật như vậy lập tức liền nhũng chân xì xì diệp huyền nói nhất thời dẫn tới một ít vũ đế bật cười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 Còn lại hai ba phần mười mới là hơn mười thế lực lớn khác chia cắt, coi như vị trí của tề đạo các lại tốt, chiếm cứ số lượng cũng sẽ không vượt qua năm phần trăm. Huyền quang các chức lấy ra bảo vật, hoàn toàn đủ cái số lượng này. cuống chi huyền quang các còn đánh bạc cửa tiệm của mình. Trong lúc nhất thời, hết thầy võ giả ở đây ấn tượng đối với tề đạo các không tốt lên, dồn dập dùng ánh mắt bắt nạt nhìn về phía độc cô đan đế. Độc cô đan đế này xác thực rất ngu si nói giải độc đan của người khác là giả, nhưng lại không dám cùng người khác tỉ thí. chà, chà Còn một đan đế, cũng không biết tiếng tăm nơi nào đến. Nói không chắc tên gọi độc cô đan đế của hắn cũng là già à. Cái này không thể nào, hắn là đan đế à, không có bản lãnh này, làm sao nhận được tên gọi như thế. Này có cái gì không thể, ngươi thấy qua độc cô đan đế luyện chế đan dược sao, ngươi mời hắn luyện chế qua đan dược sao. Ta, thân phận của ta làm sao có thể mời được tề đạo các độc cô đan đế luyện đan. Ta có bản lãnh này, cũng sẽ không ở trong thiên vẫn bí cảnh nắm mệnh đi bác tương lai à. Chưa 1810, so đấu luyện hòa.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 Sắc thực vô cùng công bằng. Có thể. Tân là luyện dược sư, Diệp Huyền làm sao nghe không ra trong lời nói của độc cô đan đế trôn giấu cạm bẫy, có điều lấy trình độ của hắn, sao lại bị độc cô đan đế này dạ sợ. Đã như vậy, vậy ta liền ra nội dung, người và ta trong lúc đó, liền tiến hành so đấu luyện hỏa. Độc cô đan đế cởi lạnh, nói ra nội dung so đấu. Luyện hỏa. Mọi người ở đây đều sững sờ. So đấu luyện hỏa, tuy cũng thuộc về một khâu quyết đấu của luyện dược sư, nhưng dù sao quá mức phiến diện.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 Độc Cô Đan Đế lại nắm giữ Địa Hỏa Bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa, này còn so luyện hỏa cái dám a, Địa Hỏa chính là hỏa diễm thần kỳ nhất trên đời này, mà Địa Hỏa Bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa, kia tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên, có hỏa diễm như thế, cho dù là luyện dược sư đế cấp trong đan tháp đến đây, có thể ở trên luyện hỏa vượt qua Độc Cô Đan Đế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huyền quang các bị hãm hại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thương hại nhìn Diệp Huyền, dưới cái nhìn của bọn họ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 Hỏa diễm hóa vật có thể bảo tồn càng hoàn hảo hơn, vậy thì thắng lợi. Huyền Quang các luyện dược sư cũng không phải ngu si, dĩ nhiên nghĩ ra một phương thức so đấu như thế. So đấu không hỏa, then chốt ở độ chính xác cùng cường độ. Nếu như đơn thuần tiến hành quyết đấu cường độ hỏa diễm, như vậy Huyền Quang các luyện dược sư đối đầu độc cô đan đế năm giữ chân dương hỏa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng hắn định ra phương thức càng thêm xu hướng hỏa diễm hóa vật, cũng có thể có một đường hy vọng chiến thắng. Trong đám người, truyền ra từng trận nghị luận. Nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi, so đấu hỏa diễm nghĩ vật, cuối cùng còn phải quy kết đến uy lực của hỏa diễm mạnh, yếu. Nếu như cường độ hỏa diễm của huyền quang các luyện dược sự yếu, coi như nghĩ hóa ra hình dạng tinh mỹ đến đâu, cuối cùng cũng thua. Đáng tiếc, huyền quang các này, chỉ sợ là bị tề đạo các độc cô đan đế âm, vẫn là quá non à. Tuy có một phần võ giả, đối với Diệp Huyền nghĩ ra phương thức quyết đấu cảm thấy một tia thán phục, nhưng hầu như 99% võ giả vẫn không coi trọng Diệp Huyền. Được độc cô đan đế cười ha ha, như định liệu trước, nếu nội dung cùng phương thức đều định ra, như vậy lão phu liền bêu xấu, trước tiên triển khai. rất tiếng, trên người cô độc đan đế đột nhiên dâng lên một luồng khí tức hỏa diễm mãnh liệt, huyền hỏa kia chưa triển khai, một luồng hơi nóng hầm hập liền tràn ngập ra, nhiệt độ xung quanh tăng lên ít nhất mấy chục độ. lúc này đám người vây xem đã càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, cũng không có thiếu cường giả đứng ngạo nghĩa phía chân trời, ở phía xa ngưng thần quan sát, từng cái từng cái trợn mắt lên.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 Nhất thời tàn mát ra một luồng khí tức hỏa diễm mãnh liệt, một ít vũ đế tới gần nhất thời cảm thấy cả người khô nóng không thể tả, liền lui về phía sau một chút. Đây chính là địa hỏa bảng xếp hạng thứ năm chân dương hỏa sao, quả nhiên không phải bình thường. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio chương 1811 chân dương hỏa. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc, tuy hỏa diễm trong tay độc cô đan đế nhỏ, nhưng cho bọn họ một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất như một khi ngọn lửa kia bắn ra, liền có thể thương tổn được bọn họ mỗi cái không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc. Các hạ nhìn kỹ. Độc Cô Đan đế liếc nhìn đất trống xung quanh, nhìn Diệp Huyền cười lạnh, lộ ra một tia hí ngược. Chật sắc mặt hắn hơi nhương lại, chỉ thấy ngọn lửa trước mặt hắn cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh dài đến hai, ba m bắt đầu lan tràn ra rất nhiều cành cây, cành cây phẳng phất như theo gió mà lớn, không ngừng lan tràn, rất nhanh lại mọc ra từng mảng, từng mảng lá cây. Trên lá cây kia, mạch lạc rõ ràng, các loại hoa văn từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người khí, Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật quá khoách đại, ở đây rất nhiều người tu luyện công pháp hỏa hệ, đối với hỏa diễm không chế tự nhiên có năng lực nhất định, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ là tùy ý điều khiển một hình thái công kích, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới như độc cô đan đế. Nhìn mọi người giật mình, độc cô đan đế tự đắc nở nụ cười. Chư vị, nay còn chỉ là bắt đầu, không đáng kể chút nào, mọi người nhìn kỹ. Rất tiếng, đằng một tiếng, bên cạnh hắn đột nhiên bắn ra lượng lớn hỏa diễm.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 Có trên đất chạy, cũng có bay ở trên trời, còn có một chút yêu thú gặp phải nhau, bắt đầu chém giết, phát sinh từng trận thù hống. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, kinh hãi nhìn tình cảnh này, thậm chí có người còn nhận ra tên các loại yêu thú, như thiết sáp địa long, hồng loan điểu, hắc bối long tích, thậm chí còn có thỏ rừng. Các loại yêu thú ở trong núi rừng hiện lên, hình thành một bộ bách thú nô đùa hùng vĩ, cảnh tượng chém giết làm người ta nhìn mà than thở. Một cảnh tượng như vậy... Hoàn toàn để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Đậy thật sự là dựa vào hỏa diễm nghĩ hóa ra sao. Quả thực quá chân thực. Một tên vũ đế nhị trọng nhìn một con hồng loan điều do hỏa diễm tạo thành bay qua ở trước mặt mình. Linh vũ trên hồng loan điều kia, hoa văn trên lông chim, cũng có thể thấy rõ ràng, trông rất giống đậu, giống như thật sự. Trong ngọn lửa, ánh mắt của độc cô đan đế nghiêm nghị, từng luồng từng luồng huyền thức mạnh mẽ tràn ngập ra, điều khiển mỗi một thứ. Thậm chí gió thổi qua núi rừng Vô số cây cối cùng nhau ào ào đong đưa, mỗi một mảnh lá cây đều theo gió mà động, căn bản nhìn không ra nửa điểm tỷ phết. Cảm nhận được xung quanh vô số người khiếp sợ, trong lòng độc cô đan đế tự đắc càng sâu, hắn biểu hiện lạnh lùng, lớn tiếng quát lên. Đón lấy xem cẩn thận, còn có càng đặc sắc, còn có. Mọi người trợn mắt lên, cằm đều sắp rơi xuống đất, mỗi một người đều sắp té xỉu, này cũng đã đủ để bọn họ giật mình cùng kinh hãi, lại còn có. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần.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 bị cảnh tượng của Độc Cô Đan Đế mô phỏng, làm cho Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không tưởng tượng nổi, có đời này dĩ nhiên có luyện dược sư có thể tu luyện khống hỏa tới mức độ này, này căn bản đã không phải một tên luyện dược sư đế cấp, mà là Hỏa Thần, Chấp Trường Hỏa Diễm, lão phu Hỏa Diễm Nghĩ vật đã hoàn thành, hiện tại đến phiên các hạ. Độc Cô Đan Đế khống chế lửa không tiêu tan, Trào Phúng nhìn Diệp Huyền, hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Mọi người dồn dập quay đầu, đối với Diệp Huyền lộ ra vẻ thương hại,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 Một tên luyện dược sư bắt dai trong đó ở huyền vực vẫn tính có tiếng, trên người ngay lập tức ngưng tụ vô sánh mắt. Bọn họ đều muốn biết, Diệp huyền nói đến tột cùng là ngông cuồng, hay xác thực có việc này. Khạc khạc, kỹ thuật khống hỏa của độc cô đan đế đại nhân, lão hủ bái phục chịu thua. Luyện dược sư kia bị mọi người nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, chán chảy ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Lão hủ đem hết toàn lực, e là cũng chỉ có thể nghĩ hóa ra một phần mười của độc cô đan đế đại nhân, Không, không, một phần trăm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 Loại màu sắc này là địa hỏa bảng xếp thứ 13 tử thương viêm, có vài tên luyện dược sư bật thốt lên, vẻ mặt kinh hãi. Mọi người ở đây, tất cả đều sững sờ, lại là một loại địa hỏa, hơn nữa còn là tử thương viêm xếp thứ 13. Tuy xếp thứ 13 cùng xếp thứ 5, có trinh lệch rõ ràng, nhưng có thể ở trên địa hỏa bảng xếp thứ 13, tuyệt đối không phải hỏa diễm phổ thông, đủ khiến bất kỳ một tên luyện dược sư đế cấp nào cũng vì đó động lòng. Trong lòng mọi người hơi lên tinh thần, bọn họ đột nhiên có loại cảm giác, trình độ của Diệt Huyền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 Hải tảo cấp tóc lớn lên, ở dưới dòng nước không ngừng chập chờn, mạch lạc trên rong cùng hoa văn trên sàn hô, cũng có thể thấy rõ ràng, cực kỳ chân thực. Sau đó, từng bầy từng bầy hải ngư ở trong đại dương xuất hiện, những hải ngư này không ngừng bơi lội, lít nhà lít nhít, sao hoa, dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng, mỗi một cái vẩy cũng rõ ràng nhìn thấy. Hí! Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, loại độ khó này, nhìn qua tuyệt không kém độc cô đan đế. Diệp huyền khống hỏa còn chưa kết thúc.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 Đoàn người truyền đến thốt lên kinh ngạc, hải tộc cách huyền vực thực sự quá xa, đại lục bây giờ, hải tộc đã mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện, vì vậy đó dẫn đến mọi người ở đây sững sốt chỉ chốc lát mới dồn dập tỉnh ngộ. Thế nhưng diệp huyền diễn biến còn chưa kết thúc, sau chiến sĩ hải tộc đi tuần, một tòa cung điện nổi lên, xuyên thấu qua cung điện, mọi người có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có mấy mỹ nữ hải tộc đang uyển chuyển nhảy múa, trên bàn, một ít cường giả hải tộc đang uống rượu mua vui, tư thái tùy tiện, trời ạ.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 Thư sinh kia đầu đội khăn, tay nâng sách, ngồi ở trên bậc thang đọc diễn cảm Đạo Đức Kinh. Một ít cường giả vũ đế nhị trọng ngưng thần nhìn tới, thậm chí có thể nhìn thấy chữ trên sách. Hí. Thời khắc này, toàn trường vang lên thanh âm hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn thần tích, vẻ mặt khó mà tin nổi. Trời ạ, đây thật sự là nghĩ hóa ra sao? Chuyện này căn bản là thần tích à? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thể tự không chế, kinh hãi nhìn Diệp Huyền, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có thể hiểu được. Cõi đời này, dĩ nhiên có người như vậy, có thể diễn biến hỏa diễm thành mức độ như vậy. Những vụ đế nhị trọng kia, từng cái từng cái ngây người như phỗng, khiếp sợ đến con ngươi muốn rơi xuống. Bọn họ không thể nào hiểu được, Diệp Huyền là làm sao làm được. Ngay cả chữ trên một quyển sách cũng rõ ràng diễn biến, này thậm chí vượt qua cực hạn thị lực của bọn họ. Còn một ít luyện dược sự ở đây, càng chố mắt ngoác mồm, mỗi một người bọn hắn, cũng có thể được xưng là cao thủ khống hỏa, nhưng mà so sánh với Diệp Huyền.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 lúc này mọi người mới rồn rập từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn Diệp Huyền đã triệt để thuyết phục vẻ mặt của Độc Cô Đan Đế nguyên bản tự đắc lúc này lại tái xanh vẻ mặt kinh sợ hư hỏa diễm nghĩ phật chỉ là khúc nhạc dạo trọng yếu nhất vẫn là xem hỏa diễm của ai có thể ở trong quyết đấu hoàn hảo diệt cho ta Độc Cô Đan Đế nộ quát một tiếng trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị hống tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa chỉ thấy trong rừng núi Độc Cô Đan Đế diễn biến xích văn man long đột nhiên phóng lên trời. Cả người tỏa ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, dương nanh múa vuốt, ảnh kích về phía thành trì nhân loại mà diệt huyền diễn biến. Thành trì tinh diệu nữa có thể làm sao, phá đi. Trong đầu độc cô đoàn đế bắn ra một luồng huyền thức mạnh mẽ, chỉ thấy khí tức trên người cự long nhanh chóng kéo lên, cho khán giả ở đây một loại cảm giác nghẹn thở. Một con súc sinh mà thôi, cũng muốn diệt thành trì của ta. Diệp huyền ở dưới lực lượng hỏa diễm chèn ép, kẻ mặt bất biến, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy từ thành trì, trong phủ thành chủ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 Dĩ nhiên chặn lại công kích của ta, độc cô đan đế hơi thay đổi sắc mặt, vừa nãy sau chiến, ở bề ngoài là diệp huyền không chê vũ đế hình người cùng hắn không chê sích văn man long giao chiến, trên thực tế sau đấu, là lực lượng khống chế hỏa diễm của hai người. Mà chân dương hỏa của hắn, dĩ nhiên không có nổ nát tử thương viêm của đối phương, điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Ta liền không tin, chỉ là tử thương viêm, cũng có thể ngăn cản chân dương hỏa của ta. Phần thiên quyết, chân dương vô song, ký tức trên người sích văn man long đột nhiên tăng vọt. Ngay cả mảnh núi rừng mà đập cô Đan đế không chế cũng có chút bất ổn cùng mơ hồ, một loại khí tức quét sạch tứ phương, phần diệt tất cả bao phủ ở trên quãng trường thiên vẫn bí cảnh. Là phần thiên quyết, công pháp khống hỏa phương phẩm cao cấp, gia hỏa huyền quang các muốn xui xẻo rồi, chân dương hỏa chính là địa hỏa xếp hạng thứ năm, cộng thêm phần thiên quyết. Người này băng vào tử thương viêm căn bản là không có cách chống đối. Đáng tiếc, trình độ khống hỏa của hắn cao đến đâu, ở trên cường độ cũng không cách nào để Tử Thương Viêm xếp thứ 13 đạt đến mức độ của Chân Dương hòa xếp hạng thứ 5. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, thay Diệp Huyền cảm thấy tiếc hận. Lúc trước Diệp Huyền triển lộ ra tài nghệ khống hỏa, đã triệt để thuyết phục tất cả mọi người ở đây, thế nhưng bằng vào tài nghệ khống hỏa phụ dụng, cuối cùng sau đấu vẫn là cường độ hỏa diễm, mà ở trên cường độ hỏa diễm, Tử Thương Viêm cùng Chân Dương Hỏa cách biệt thực sự quá xa. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng ngưng lại, Tử Thương Viêm của hắn xếp hạng quá thấp. Lúc trước coi như ở dưới khoáng thạch thần bí tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ đạt đến thứ năm, thứ sáu, muốn một lần đánh bại chân dương hỏa, xác thực là có một ít độ khó. Hống! Lúc này, xích văn man long dương nhanh múa vuốt, hung hăng bá đạo, nương theo độc cô đan để giống to, điên cuồng tấn công xuống. Chò mèo! Trong lòng diệp huyền xoay chuyển, cười lạnh một tiếng, trợt, âm! Trường 1814, hai loại địa hỏa. Hắn điều khiển vụ đế đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện võ hồn chiến đao, xung quanh võ hồn. Chín đạo tinh hoàn qua lại rung động, tỏa ra một đạo khí tức âm lạnh, cùng tử thương viêm tuyệt nhiên không giống. Một loại hơi lạnh thấu xương bỗng dưng tràn ngập qua tất cả mọi người ở đây, khiến cho rất nhiều vũ đế nguyên quản nằm ở trong hoàng ngực, cả người giật mình, lại có một loại tào sát về trong nhành mắt đóng băng. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người vũ đế tỏ khắp, trên chiến, chiến đao trong tay hắn, đột nhiên quanh quẩn một tầng ngọn lửa màu đen. Khí tức ngọn lửa kia phút chốc tăng vọt quanh, một đao liền đánh nát xích văn man long, trong hư không. Vụ đế do tử thương viêm diễn biến khí phong lẫm lẫm, tay cầm một thanh chiến đao màu đen quỷ dị tỏa ra hai khí tức đóng rực cùng lạnh giá tuyệt nhiên khác nhau. Hàn ý lạnh lẽo tản mát, thiên địa lại có loại cảm giác ở dưới một đao này bị triệt để đóng băng, vạn cổ không tồn. Đây là hỏa diễm gì, vì sao lại lạnh giá như thế? Địa hỏa, diễn biến võ hồn màu đen tuyệt đối cũng là một loại địa hỏa, đến cùng là địa hỏa gì, có thể tỏa ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ như thế? Lẽ nào là địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai cử u minh viêm? Ta trời ạ, Đoàn người trong nháy mắt ồ lên, mọi người kinh hãi nhìn Diệp Huyền điều khiển võ hồn màu đen, cùng với chiến đao trong tay, từng cái từng cái kích động đến không kềm chế được. Địa hỏa, dĩ nhiên lại là một loại địa hỏa. Trên người huyền quang các luyện dược sư đến tột cùng có bao nhiêu loại địa hỏa. Ẩm, um, mọi người khiếp sợ, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thôi thúc huyền thức lần thứ hai điều khiển vũ đế màu tím. Chỉ thấy vũ đế kia lại một đao chém xa, hắc khí lạnh như băng bao phủ. Ánh đao sắc liệt đánh bách thu núi rừng do độc cô đan đế diễn biến chuyện năm xẻ bảy, không còn sót lại chút gì. Xì xì. Độc cô đan đế rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ý lạnh lẽo đông cứng thân thể của hắn. Sắc mặt hắn kinh hãi rút lui vài bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt hiện ra một tầng sương lạnh, thân thể run lẩy bẩy. Hừ. Vũ đế màu tím hư lạnh một tiếng, võ hồn trong nháy mắt thu vào đầu óc, cả người loáng một cái, liền trở lại trong thành trì. Sau đó Diệp Huyền vung tay lên, diễn biến hải dương, cùng điện, thành trì tất cả đều tiêu tan, cuối cùng hóa thành một chút tử hỏa đi vào mi tâm của hắn. Ngươi thua rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Độc Cô Đan Đế, ánh mắt tràn đầy lãnh đạo. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều dại ra nhìn tình cảnh này, á khẩu không trả lời được. Thua. Độc Cô Đan Đế dĩ nhiên thua, hơn nữa thua triệt để như vậy. Cửu U Minh Viêm, trên người ngươi lại có địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai cửu U Minh Viêm. Cô Độc Đan Đế vẻ mặt hồn bay phách lạc. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Diệp Huyền, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hắn cắn răng, chẳng trách đối phương một bộ không có gì sợ, nguyên lai trên người lại nắm giữ hai đại địa hỏa, cửu vũ minh viêm, địa hỏa bảng xếp hạng thứ hai, so với chân dương hỏa của hắn ít nhất phải mạnh hơn một cấp bậc. Quả nhiên là cửu vũ minh viêm. Nghe được độc cô đan đế nói, mọi người ở đây cũng nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kinh sợ nhìn Diệp Huyền, địa hỏa chính là bảo vật của toàn bộ luyện dược sư cùng luyện khí sư trên đại lục. Bình thường có một loại địa hỏa, liền đủ khiến vô số luyện dược sư cùng luyện khí sư hâm mộ cùng vây đỡ. Nhưng Huyền Quang các luyện dược sư, chân người dĩ nhiên nắm giữ hai loại địa hỏa. Hơn nữa một loại trong đó vẫn là địa hỏa bảng xếp hàng thứ hai cửu minh viêm. Tin tức này phảng phất như một viên đạn nổ vang ở trong đám người. Ngươi thôi rồi, giao ra khế ước cửa hàng của Tề Đạo Các. Đồng thời mang theo người của Tề Đạo Các, cút khỏi quãng trường giao dịch thiên vẫn bí cảnh. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Chỉ lạnh lùng nói, ánh mắt mọi người không khỏi cứng lại, dồn dập nhìn về phía độc cô đan đế. Giác thực, dựa theo ước định, một khi độc cô đan đế thua, nhất định phải giao ra cửa hàng của tề đạo các, đồng thời rời đi quãng trường giao dịch của thiên vận bí cảnh. Độc cô đan đế sẽ làm như vậy sao? Ta, sắc mặt của độc cô đan đế giữ tợn, trong con ngươi lộ ra một tia hôn quang. Hừ, ra hỏa nơi nào đến, người biết cùng ai nói chuyện sao? Phía sau độc cô đan đế, một tên cường giả lớn tiếng quát lên, nộ khí đằng đằng. Cả người tỏa ra sát cơ khủng bố. Tề Đạo Các, thế lực nhất lưu trong huyền vực lục trọng, muốn bọn họ ngoan ngoãn thần phục, căn bản không thể. Cùng ai nói chuyện? Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ trào phúng. Bãi tướng dưới tay mà thôi, các hạ ý tứ, Tề Đạo Các các ngươi chuẩn bị không tuân thủ thỏa thuận, ở đây có nhiều người như vậy nhìn, đường đường Tề Đạo Các, không đến nỗi sẽ nói không giữ lời đi. Một tia ánh sáng lạnh lẽo ở trong con ngươi của Diệp Huyền lóe lên liền qua. Ha ha, tân thủ thỏa thuận. Huyền Quang các ngươi cùng Tề Đạo các ta trong lúc đó có ký hiệp nghị sao? Bổn đế làm sao không biết? Vụ Đế Khôi Ngô kia cười ha ha, tiếng cười tùy tiện. Hắn nhìn về phía đám người xung quanh, các ngươi có nhìn thấy Tề Đạo các ta cùng Huyền Quang các hắn viết thỏa thuận gì sao? Một tia sát cơ lạnh lẽo, nương theo hắn hỏi dò tàn mắt ra. Đoàn người yên tĩnh, lẫn nhau trong lúc đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không có một người mở miệng. Trong huyền vực, thế lực vô số, cương giả tập hợp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có võ giả vẫn lạc. Bọn họ những tán tu này muốn xông yếu tố đầu tiên, chính là không cần nhiều sự. Ngươi xem, căn bản không ai nhìn thấy giữa chúng ta ký hiệp nghị. Vụ đế khôi ngô kia thỏa mãn gặt gù, nhìn Diệp Huyền xì cười nói, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Vẻ mặt của Diệp Huyền lạnh lùng, vẫn chưa mở miệng, chỉ đưa mắt rơi vào trên người độc cô đan đế, lạnh lùng nói. Người này nói, chính là thái độ của các hạ sao, độc cô đan đế, thực sự là buồn cười, đường đường luyện dược sư ngay cả Dũng khí thừa nhận cũng không có, cũng xứng xưng là đan đế, Tề đạo các xác thực quá phận, tỷ thí công bình, rồi lại không làm tròn lời hứa, thật không nghĩ tới Tề đạo các dĩ nhiên là một chỗ như vậy. Chiều 1815, có dám cược mạnh, Đường Đường thế lực nhất lưu, nói không giữ lời, ai? Trong đám người, một ít tiếng nghị luận mơ hồ truyền đến, tuy mọi người không dám công khai đối kháng Tề đạo các, nhưng đối với hành vi của Tề đạo các là tràn ngập khinh bỉ. Sắc mặt của độc cô đan đế đỏ lên, trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Đề đạo các ta, tự nhiên không phải người nói không giữ lời, có điều vừa nãy các hạ thắng lợi, thủ đoạn có bất công, thực sự đê tiện, hơn nữa sau đấu luyện hỏa, cũng không cách nào thể hiện tu vi chân thực của một luyện dược sư, ngươi có dám cùng ta lại đánh cược một lần không? Sắc mặt của độc cô đan đế giữ tợ nói. Hắn đường đường độc cô đan đế, sĩ nhiên bại bởi một gia hỏa không ai biết, trong lòng hắn, cực kỳ không cam lòng, một luồng hỏa diễm vẫn nộ hờ ngược thiếu đốt.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 Độc Cô Đan đế hắn, trăm năm, ngàn năm cũng sẽ trở thành trò cười trong huyền vực. Ta muốn cùng ngươi đánh cược mạnh. Độc Cô Đan đế bỗng dương lớn tiếng quát lên, thanh âm khản giọng cùng dữ tợn, hai con mắt hắn đỏ như máu, mang theo vẻ điên cuồng. Đánh cược mạnh? Dao? Toàn trường trong nháy mắt ồ lên, Độc Cô Đan đế lại muốn cùng Huyền Quang các đánh cược mạnh. Đối phương đây là muốn được ăn cả, ngã về không sao. Trong phút chốc, trước cửa hàng tiếng nghị luận như nổ tung, huyền náo sông thẳng lên trời. Đại nhân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 Hắn làm sao không rõ ràng tâm tư của đối phương, đơn giản là muốn được ăn cả ngã về không, lợi dụng một cuộc tỉ thí, mình trước thua tất cả đều thắng trở về. Đây là khế ước, ngươi ký xuống đi. Diệp Huyền vung tay lên, ném ra một tấm khế ước, nếu có khiếc ràng buộc, căn bản không sợ độc Cô Đan đế lát nữa đổi ý. Hừ. Độc Cô Đan đế liếc nhìn nội dung, trực tiếp ký xuống. Ngươi và ta trong lúc đó luyện dược, nội dung là so đấu luyện chế cổ lam đạo quả đan, ngươi và ta mỗi người luyện chế một lò cổ lam đạo quả đan. Cuối cùng ai luyện chế ra cổ lam đạo quả đan số lượng nhiều, phẩm chất cao, vậy thì thắng lợi, trong đó, lấy số lượng ưu tiên, số lượng nhiều là thắng, nếu như số lượng tương đồng, lại so đấu phẩm chất, nếu phẩm chất cũng tương đồng, vậy thì so thời gian luyện chế. Trong tay độc cô đan đế cấp tóc lấy ra hai viên cổ lam đạo quả, đặt ở trên đất trống. Nếu như ngươi không có cổ lam đạo quả, ta có thể cung cấp. Hàn ngữ khi lãnh ngạo, vẻ mặt tự tin, lòng mang trì lớn. Cổ lam đạo quả, là đạo quả nhiều nhất ở thiên vẫn bí cảnh là một loại đạo quả có thể tăng lên tu vi để cửu thiên vũ đế cảm ngộ thiên điểu diệu. Hàng năm từ trong thiên vận bí cảnh đi ra cổ lam đạo quả có tới hơn trăm, mà trong đó khoảng trường có bảy mươi viên sẽ bị vô lượng sơn thu được. Mà trong bảy mươi viên của vô lượng sơn lại có ba mươi viên sẽ tiến vào tề đạo các. Lam tề đạo các đệ nhất luyện dược sư ba mươi viên của lam đạo quả này cơ bản tất cả đều do độc cô đan đế tiến hành luyện chế. Ba mươi năm qua độc cô đan đế luyện chế của lam đạo quả có tới hơn 1.000 viên.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 hiên vẫn bí cảnh không có một thế lực có thể ở trên cổ lam đạo quả đan vượt qua Tế đạo các. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1816, Tinh Trần Vũ Đế, 1. Hơn nữa cổ lam đạo quả là đạo quả dương thuộc tính, Dùng cửu u minh viêm căn bản không có cách luyện chế. Huyền quang các đàn đạo đại sư chỉ có thể dùng tử thương viêm tiến hành luyện chế. Xem ra huyền quang các lại bị hãm hại, đoàn người truyền ra từng trận ồ lên, tất cả mọi người đều biết bản tính của độc cô đan đế, vậy liền bắt đầu đi. Thời gian là một canh giờ. Trong nghị luận, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, căn bản không có bởi vì độc cô đan đế đưa ra nội dung mà có chút kinh hoàng, hắn cấp tốc sử dụng tới Hiên Viên Lô, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Khô, một ngọn lửa màu tím từ trong tay hắn bốc lên, cấp tốc làm nóng lò luyện đan. Ngọn lửa màu tím kia từng tầng từng tầng lan tràn lên, dĩ nhiên hình thành một tòa bảo tháp 9 tầng, để lò luyện đan trôi nổi giữa không trung, cấp tốc nhiệt đỉnh, càng là cửu tháp nhiệt đỉnh trong truyền thuyết. Bây giờ liền bắt đầu Ánh mắt của độc cô đan đế ngưng lại, cái tên này cũng thật là nói làm liền làm, hắn không cam lòng yếu thế. Trong tay cấp tốc lấy ra một lò luyện đan toàn thân ngâm đen, trên lò luyện đan chim bay cá nhảy chạm trổ rồng phượng cực kỳ cổ điển. Cùng lúc đó trong tay độc cô đan đế cấp tốc bay ra một hỏa diễm đoàn màu đỏ thẫm, ngọn lửa kia xoay tròn, cuối cùng hóa thành một vòng liệt nhật nóng bỏng, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Đây là hàng vũ long phượng lô, một trong huyền vực 18 thần lô trong truyền thuyết, loại phương pháp nhiệt đỉnh kia. Chẳng lẽ là Thiên Vân hộ thần nhiệt lô pháp đã thất truyền? Trong đám người có luyện dược sư biết hàng dồn dập truyền ra kinh ngạc, mà sau khi Độc Cô Đan Đế lấy ra lò luyện đan, sử dụng tới chân dương hỏa, sắc mặt hắn nguyên bản âm trầm, giờ khắc này trở nên vô cùng bình tĩnh, một loại khí thế tự tin cùng ngạo nghễ từ trên người hắn tự nhiên biểu lộ ra, phảng phất như trong nháy mắt biến thành người khác. Hai mắt hắn vô hỉ vô bi nhìn hết thảy vật liệu trước mặt, trong đầu hắn đã hoàn toàn chỉ còn dư lại vật liệu trước mặt, hơn 1000 lần luyện chế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 Vô Số Võ Giả ánh mắt hừng hực nhìn độc cô đan để luyện chế, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khuấy động. Mặc dù Cổ Lam Đạo Quán đan là huyền quả đan thường xuất hiện nhất ở quảng trường Thiên Vận Bí cảnh, nhưng cũng không phải bất luận vụ đế nào cũng có thể mua được. Trên đời này đã đa số huyền quả đan, cơ bản đều sẽ cung cấp các đại thế lực hàng đầu trong huyền vực, những tán tu phổ thông này, thường thường vì một viên huyền quả đan, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Mà một ít luyện dược sự ở đây, càng trợn to hai mắt, nhìn chăm chằm Diệp Huyền cùng độc cô đan đế.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 Huyền thức cửu dai mạnh mẽ như bão táp, bao phủ thiên địa. Nếu có cường giả cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện trong thiên địa phảng phất như đột nhiên xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ trong suốt. Những sợi tơ này như kén tằm, tầng tam trọ ngo vây lò luyện đan. Trên người lò luyện đan, từng tấc quấn quanh một trăm sợi tơ trong suốt, không ngừng lực động. Những sợi tơ này chính là huyền thức cửu sai của độc cô đan đế. Loại thủ pháp điều khiển nhiều huyền thức như thế, khiến cho vô số luyện dược sư kinh ngạc thốt lên liên tục ngoài ra cô độc đan đế ở dưới chăm chú một loại tự tin bán đạo hung hăng từ trên người hắn tản mát loại khí chàng mãnh liệt kia phảng phất như hắn giờ khắc này đã hóa thành luyện dược chi thần khiến cho hết thảy luyện dược sư đều khiếp sợ ngơ ngác hai tay hắn lực động mỗi một đạo phù văn bay ra khí tức hỏa diễm dưới hàng vũ long phượng lô đều sẽ tiến hành một lần chuyển hóa nương theo đan dược thành hình không ngừng tiến hành biến hóa làm cho nhiệt độ trong hàng vũ long phượng lô đều có biến hóa tuyệt nhiên khác biệt đây chính là luyện dược sư đề cấp Khó mà tin nổi, quảng trường thiên vẫn bí cảnh, chủ yếu tiến hành buôn bán huyền quả, đồng thời rất nhiều linh dược cùng vật liệu kỳ lạ trong thiên vẫn bí cảnh, cũng hấp dẫn không ít thế lực lớn và chú đóng, trong đó có một phần thế lực, đều nắm giữ luyện dược sư. Giờ khắc này, các luyện dược sư trong những thế lực lớn kia, đều rồn dập tới, trong này, tuyệt đại đa số đều là luyện dược sư hoàng cấp, cũng có cường giả cách luyện dược sư đế cấp chỉ thiếu chút nữa, từng cái từng cái trợn mắt lên, xem tâm trì hoa mắt. đồng thời Thời điểm quan sát độc cô đan đế luyện chế, lực chú ý của bọn họ đồng thời không có quên Diệp Huyền, nhưng thời điểm nhìn Diệp Huyền luyện chế, vẻ mặt của bọn họ đều ngẩn ra, cảm giác há hốc mồm. Làm sao? Chỉ thấy một bên khác của quảng trường, Diệp Huyền thả ra tử thương viêm luyện chế, toàn bộ quá trình của hắn vô cùng đơn giản, từng cây linh dược bị hắn tập trung vào trong lò luyện đan, vô cùng giản dị, cùng độc cô đan đến mạnh mẽ luyện chế, hình thành chênh lệch rõ ràng. Chương 1817, Tinh Trần Vũ Đế 2 Đặc biệt phương thức tập trung dược liệu kia chính là bình thường nhất, giống như một tên luyện dược sư sơ cấp luyện chế, không có chút địa phương làm người chấn động. Mọi người đầu óc mơ hồ, hoàn toàn há hốc mồm, so sánh với nhau, Diệp Huyền luyện chế quá mức đơn giản, làm cho tất cả mọi người có loại cảm giác chưa hoàn hồn lại. Xảy ra chuyện gì? Người này luyện chế, thật giống như không dùng đến thủ pháp luyện chế cao thâm gì à? Ngươi xem huyền thức kia, mới chia làm hơn 10 cỗ, mỗi một cỗ đối ứng một loại dược liệu, đây là thủ pháp luyện chế bình thường nhất. Luyện dược sư đế cấp, lẽ nào chỉ là tài nghệ như vậy? Chúng nhân không thể nào hiểu được Diệp Huyền luyện chế, từ cường độ huyền thức, điều khiển hỏa diễm, cùng với lúc trước khống hỏa so đấu, Diệp Huyền khẳng định là một tên luyện dược sư cửu sai cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hôm nay bày ra trình độ luyện đan, thực sự là quá thấp. Cái cảm giác này là, trong đám người duy chỉ có một lão giả đến từ một thế lực đan đạo hàng đầu khác là Thái Hư Đan lâu cao mày, ở trong mắt hắn, tuy Diệp Huyền luyện chế đồng dạng vô cùng đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao, có loại cảm giác khiến trong lòng hắn vô cùng quái dị. Con con con con vù. Một bên khác, độc cô đan đế điên cuồng luyện chế, mùi thuốc nồng nặc càng ngày càng mạnh mẽ. Mà hai tay độc cô đan đế cũng lực động càng lúc càng nhanh, các loại phù văn bay lượn ra, chân dương hỏa cấp tốc bốc lên, tỏa ra nhiệt lượng siêu cường. Tụ pháp của hắn huyền diệu khó lường, khiến người ta hầu như không phân rõ được hình dạng, chỉ phảng phất như có một con chân long chân phượng ở trong bàn tay của hắn ngao du bốc lên. Đây là Long phi phượng vũ thủ đoàn người truyền đến một chàng thốt lên, Long Phi Phượng Vũ Thủ là trong thủ pháp luyện chế của luyện dược sư, một loại cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết, tu luyện cực kỳ khó, coi như là trong luyện dược sư đế cấp cũng không có mấy cái có thể tu luyện thành công. Bây giờ độc cô đan đế sử dụng tới thủ pháp như vậy, nhất thời hấp dẫn hầu như hết thầy luyện dược sư ở đây, thậm chí Thái Hư Đan, Lâu Đan đạo đại sư cũng không kìm lòng được quay đầu, không dám có chút phân thần, không tiếp tục đi quan tâm diệp huyền nữa. Nếu như lúc này nhìn từ đằng xa liền có thể phát hiện, toàn bộ quảng trường, hầu như tuyệt đại đa số võ giả cùng luyện dược sư đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cô đọc đan đế mà quan sát diệp huyền, hầu như ít ai Xa xa, trong một kiến trúc cao lớn, vài tên cường giả khí tức trên người chất phác, đang nhìn chăm chú luyện chế bên này, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Huyền quang các kia cũng không biết ngớ ngẩn nơi nào đến, vừa nãy thắng còn không bỏ qua, lại còn dám cùng độc cô đan đế sau đấu luyện dược, ở chiếc luyện chế cổ lam đạo quả đan, độc cô đan đế xưng thứ hai.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 mình ở trên luyện dược chi đạo, có lý giải càng sâu, đột phá càng cao hơn. Tiểu tử kia hẳn còn không luyện chế thành công à? Cô độc đan đế thu hồi lò luyện đan, khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trước trong lúc luyện chế, hắn toàn tâm tập trung vào đan đạo, căn bản không có quan tâm Diệp Huyền đang làm gì. ở hắn nghĩ đến, hiện tại Diệp Huyền hẳn còn khổ sở luyện chế của Lam đạo quả đan. Đồng thời quay đầu, còn bao gồm rất nhiều võ giả ở đây. trước đó bọn họ hoàn toàn bị độc cô đan đế luyện chế thu hút tới mãi đến khi độc cô đan đế luyện chế xong mới phản ứng được hiện tại còn ở trong tỷ thí chỉ là chờ bọn hắn quay đầu tất cả đều hà hốc mồm từng cái từng cái con người trợn lên chỉ thấy huyền quang các luyện dược sư đang lười biếng ngồi ở chỗ đó một lò luyện đan màu đen lạc ở trước mặt hắn luyện chế chậm như thế ta cũng sắp ngủ cũng còn tốt người cuối cùng coi như luyện chế xong diệp huyền ở trước mặt mọi người ngáp một cái nói ngươi ngươi cũng hoàn thành luyện chế độc cô đan đế trợn mắt lên không cái này không thể nào Hắn không khỏi nhìn thời gian, hiện tại mới qua một nén nhang thời gian, nói cách khác, quy định một canh giờ, hắn vẻn vẹn tiêu hao không tới nửa canh giờ đã luyện chế kết thúc, này đã xem như là tốc độ cực kỳ mịch thiên, 30 năm qua, trải qua vô số lần luyện chế mới đạt đến trình độ. Hơn nữa ngày hôm nay luyện chế, hắn làm vô cùng hoàn mỹ, so với một lần luyện chế nhanh nhất trước đây, cũng nhanh hơn một ít, nhưng tên kia của huyền quang các dĩ nhiên còn nhanh hơn mình, sao có thể có chuyện đó, sẽ không phải là tên này luyện chế thất bại chứ.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 Chợt một luồng dược khí long hình phóng lên trời, huyền nguyên phụt ra, từng viên từng viên đan dược tròn vo no đủ, cấp tốc từ trong lò luyện đan bay ra, rơi vào trong bình ngọc. Một viên, hai viên, ba viên, từng viên đan dược rơi vào trong bình ngọc, mỗi tăng cường một viên, ánh mắt mọi người càng nóng nảy, đây chính là cổ lam đạo quả đan cửu sai a, mỗi một viên, giá trị đều cực kỳ kinh người, nhiều một viên, cái kia thêm ra giá trị, tuyệt đối là cực kỳ biến thái. Sau khi tổng cộng 8 viên đan dược rơi vào trong bình ngọc,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 Trong lòng Độc Cô Đan Đế cũng mừng rỡ không thôi, tám viên của Lam đạo quả đan, ở 30 năm khổ tu cùng hơn 1000 lần luyện chế, hắn rốt cục luyện chế cổ Lam đạo quả đan, tăng lên tới một cực hạn khiến trình hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Hiện tại đến phiên ngươi." Độc Cô Đan Đế cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, cỗ huyền viên lôi một cái. ầm, Lò luyện đan mở ra, dĩ nhiên không có một mùi thơm tản mát ra, sắc mặt của Độc Cô Đan Đế buông lỏng, trong lòng cười to không ngớt.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 Viên nguyên, nguyên trong cơ thể không nhịn được bốc lên, một loại cảm giác áo nghĩa ngưng tụ hiện ra ở đầu óc mỗi người. Cái này là thượng hạng, cái này là trung đẳng, cái này cũng là tượng hạng. Độc cô đan đế mỗi đổ ra một viên đan dược, trong đám người sẽ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phẩm chất của cổ lam đạo quả đan rất dễ phân biệt, chỉ cần xem số lượng lam tinh trên đan dược là được. Bình thường sau khi cổ lam đạo quả đan xuất lô tiến và bình ngọc, theo nhiệt độ hạ thấp, phía trên sẽ hiện ra một ít tinh điểm bất quy tắc, nếu như không xuất hiện chính là phế đan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 Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đụng nhau, độc cô đan đế chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động, xì xì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, tu vi của hắn cao tới cửu giai nhị trọng, tuy ở trong cửu giai nhị trọng, cũng không tính kinh người như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược, nhưng đối phương ra tay, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị thương. Đại nhân, người không sao chứ? Vài tên cường giả tề đạo các ở phía sau độc cô đan đế thấy thế từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc, vội vàng bay xẻ tới. Hừ, chưa 1819, cần ngươi làm gì? Một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trong cửa hàng Huyền Quang Các, đột nhiên bay ra một bóng người, chính là huyết kiếm vũ đế, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, trong nháy mắt ngăn lại vài tên cường giả tề đạo các kia. Ầm ầm, trong phương giao thủ một chiêu, kình khí mạnh mẽ bao phủ ra ngoài, toàn bộ quãng trường thiên vẫn bí cảnh hiện lên cấm chế, lực lượng mạnh mẽ trấn lui tất cả mọi người vây xem, vẻ mặt kinh hãi. Muốn làm gì? Dựa theo ngươi và ta thỏa thuận. Lần này luyện chế cổ lam đạo quả đan. Ta thắng, mạng ngươi, liên lạc của ta rồi. Lẽ nào ngươi đã quên? Diệp Huyền cười lạnh, lần thứ hai vô bắt về phía độc cô đan đế. Độc cô đan đế biến sắc, lập tức lui về phía sau, muốn né tránh. Thế nhưng bàn tay của Diệp Huyền lại ẩn chứa ảo diệu, phản phất như một ngũ chỉ sơn, vững vàng khóa chặt độc cô đan đế. Mặc cho hắn tránh né làm sao, cũng không thể thoát khỏi Diệp Huyền vô bắt. Lực lượng lĩnh vực vô hình dáng lâm. Độc Cô Đan Đế trong nháy mắt bị Diệp Huyền vồ bắt vào trong tay. Một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo tới, Độc Cô Đan Đế chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể biến mất không còn một mống, huyền mạch bị phong ấn, điều động không được chút lực lượng nào. Nếu ngươi cùng ta đánh cược mệnh, liền đại biểu mạng ngươi đã là của ta rồi, không phải sao? Diệp Huyền cười lạnh, một luồng lực lượng kinh khủng bỗng dưng tràn vào trong cơ thể Độc Cô Đan Đế, thân thể Độc Cô Đan Đế run rẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, một loại cảm giác tử vong giáng lâm. Xuất hiện ở đầu óc của hắn, độc cô đan đế đại nhân, vài tên cường giả tề đạo các kinh độ hét lớn, thân hình bỗng dưng lấp lóe, muốn vọt qua, cút về, huyết kiếm vũ đế lệ quát một tiếng, huyết kiếm đánh xuống, như một màn chêm màu máu, chặn mấy người này ở phía sau, để cho ta tới, phá. Trong đám người tề đạo các, một tên cường giả vóc người khôi ngô li ra, hắn nộ quát một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một võ hồn giống như con tê tê, một luồng lực lượng màu đen ngưng tụ ở trong hai tay của hắn. Phẳng phất như một mũi nhọn cao tốc chuyển động, ở một tiếng phá tan màn tre của huyết kiếm vũ đế. Quanh Tiếp theo bàn tay của hắn như quạt bồ hương, thô bạo chấn áp về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tay trái rút ra tài quyết chi kiếm, lôi điện chi lực bao phủ, đánh bay đại hán khôi ngô kia ra ngoài. Làm sao, lẽ nào tề đạo các các người muốn trái với cá cực sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong con người bốc lên sát khí. Tiểu tử, người biết người người đắc tội là ai không?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 Căn cứ thỏa thuận, mệnh của ta chính là của ngươi, từ nay về sau độc cô đan đế ta liền lấy các hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính xin các hạ mau mau thả ta xuống. Bị Diệt Huyền nắm cổ như con gà con, Độc Cô Đan Đế hoảng loạn nói, đồng thời trong bóng tối nháy mắt với hắn tử khôi Ngô kia. Võ giả xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm, Độc Cô Đan Đế dĩ nhiên thần phục. Đường Đường Đan Đế tiếng tâm lừng lẫy trong huyền vực lục trọng, dĩ nhiên lập tức liền ngoan ngoãn chịu thua. Huyền Quang các này chẳng những thắng cửa hàng của Tề Đạo Các,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 Cả người đằng đằng sát khí giận dữ hét: "Nếu ngươi dám đả thương độc cô đan đế đại nhân của tề đạo các ta, Tế đạo các ta quyết chém ngươi thành môn mảnh, diệt cả nhà ngươi." Đại hán khôi Ngô Phẫn nộ gào thét, khàn cả giọng. Độc cô đan đế bị Diệp Huyền sách thì vẻ mặt kinh hãi không tên. "Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mình đã quy hàng, tại sao đối phương còn muốn giết hắn? Hơn nữa ra tay tàn nhẫn như thế?" Hắn hoàn toàn không hiểu. Võ giả vây xem cũng đều lơ ngơ, căn bản không hiểu Diệp Huyền đang làm gì, chỉ là một luyện dược sư cẩu trai.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 Từng tia hỏa diễm từ thân thể hắn trào ra, bao trùm toàn thân, một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố, trong nháy mắt bộc phát, muốn xông ra Diệp Huyền giáng buộc. Cùng lúc đó, lực lượng võ hồn trên người Độc Cô Đan Đế kịch liệt cợn sóng, muốn thôi thúc võ hồn của hắn. Đùng, Diệp Huyền lại trở tay tát một cái, đánh vào mặt Độc Cô Đan Đế. Một lực cắn nuốt khủng bố, cấp tốc đi vào trong cơ thể hắn. Chương 1820, hết thảy đều chết, Một, A, Độc Cô Đan Đế kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi đau đớn, võ hồn nguyên bản ở thiên môn đang chuẩn bị thôi thúc ra, dĩ nhiên trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch. Tiếp theo lại là một đạo lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, trùng kích chân dương hỏa chiên 5 x 7, lập tức liền tan thành mây khói. Ở trên tay bổn đế cũng muốn dãy ruộng, nói cho ngươi, đó là mơ hão. Diệp Huyền cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt lướt qua một tia sát cơ âm lãnh. Độc cô đan đế bị đánh sưng mặt, trong lỗ mũi cũng chảy ra máu, ở dưới sát cơ của Diệp Huyền Hắn vạn phần sợ hãi, tức giận hô: "Nhanh đi mời người của Vô Lượng Sơn." Trong tuyệt vọng, hắn bùng nổ ra thanh âm quả thực tuyên truyền rắc ngộ, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Dừng tay, đại hán khôi ngô của Tề Đạo Các cũng hoảng rồi, lại không kịp nhớ có thể thương tổn độc cô đan đế hay không, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi thúc võ hồn vọt lên, dừng tay cho ta. Đồng thời, xa xa vang lên tiếng quát chói tai tức giận. Tiếp theo từ phương hướng Vô Lượng Sơn, đột nhiên bắn bạch đến mấy đạo nhân ảnh, trong đó hai người đầu lĩnh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 trực tiếp đập vỡ tan đầu óc cùng nội tạng của độc cô đan đế. Ô, tiếp theo tử thương viêm nóng rực bao phủ ra, đôi thân thể độc cô đan đế không còn một mống, chỉ để lại không gian giới chỉ cùng một đá hỏa diễm màu đỏ thẫm tung bay. Hỏa diễm màu đỏ tẫm kia sau khi mất đi độc cô đan đế khống chế, lung lay muốn phóng lên trời, thoát đi nơi đây, lại bị Diệt Huyền vô bắt. Khí tức vô tận dung hỏa hơi phóng thích, chân dương hỏa nguyên bản dãy rựa nơm nớp sợ, không dám phản kháng, trong nháy mắt bị Diệt Huyền khống chế, liễm vào trong cơ thể Quanh. Sau đó Diệp Huyền lại bổ ra một kiếm, lôi đỉnh đầy trời chém xuống, đánh cho Đại Hán khôi Ngô kia lay động, phun huyết bay ngược ra ngoài. Ngươi. Hắn quỳ một chân xuống đất, nhìn đọc cô Đan Đế bị Diệp Huyền chém giết, lộ ra tâm ý khó có thể tin cùng kinh nộ. Bảo ngươi dừng tay. Ngươi không nghe sao? Cùng lúc đó, mấy đại cường giả của vô lượng sơn cấp tốc chạy tới, từng cái từng cái tức giận đan sen, cả người sát khí sôi trào. Thời khắc này, toàn bộ quãng trường yên tĩnh một mảnh, sát cơ nồng nặc vang vọng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 Một lão giả đầu lĩnh của Vô Lượng Sơn tức giận quát lên, dâu tóc di trương, sát cơ nồng nặc giống như thực chất, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể che đối phương thành môn mảnh. Là Kình Thiên Vũ Đế, chủ sự của Vô Lượng Sơn ở quảng trường giao dịch, tông môn hộ pháp nguyên lão. Vô Lượng Sơn cùng Tề Đạo Các luôn luôn quan hệ rất tốt, người này dám giết độc Cô Đan Đế, Kình Thiên Vũ Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua. Quá kích động, quá kiêu ngạo, tên này dĩ nhiên không chút do dự liền giết độc Cô Đan Đế, đây cũng quá hung hăng đi trong đám người truyền ra từng trận ồ lên, không ít võ giả nhận thức kình thiên vũ đế không khỏi rồn dập lui về sau một bước. kình thiên vũ đế vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão, vũ đế nhị trọng đỉnh phong, ở quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, uy danh của hắn đủ khiến bất kỳ tán tu nào biến sắc. diệp huyền vỗ vỗ ống tay áo phẳng phất như phủi bụi bậm trên người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn kình thiên vũ đế ánh mắt đằng đằng sát khí, lười biếng nói.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 vì lẽ đó, chư vị cũng có thể ở Huyền Quang Các ta mua giải độc đan. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. đã đến lúc này, Huyền Quang Các còn ở nơi đó tiêu thụ giải độc đan, lẽ nào Huyền Quang Các không biết mình chọc phiền phức bao lớn sao? đáng ghét, người Tề Đạo Các nghe lệnh, giết cho ta, hủy đi Huyền Quang Các này. Đại Hán khôi Ngô của Tề Đạo Các phun ra một ngụm máu tươi, không thể kiềm được, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi thúc võ hồn lần thứ hai giết tới. Độc Cô Đan Đế ở dưới hắn bảo vệ bị giết, trở lại Tề Đạo Các. Hắn chắc chắn sẽ phải chịu trách phạt, chỉ có giết đối phương mới có thể bù đắp một ít tội lỗi. Người vô lượng Sơn nghe lệnh, huyền quang các này ở quãng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh cá gan làm loạn, ra tay giết người lung tung. Vì giữ gìn trật tự quãng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh, lập tức bắt đối phương, lại làm tiếp xử lý, nếu như đối phương phản kháng, đánh chết bất luật.